Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Một bữa cơm Người kia cười cười với nàng Rồi tiếp theo quay đầu nhìn Gia Cát Tung Hoành Vị này là Thế sao? Anh vất vả rồi Đó là bạn của em Nàng hơi thẹn thùng sờ sờ tay Rồi mới quay sang Gia Cát Tung Hoành giới thiệu Vị này là quản lý vương phạm vĩ Ở trên nhanh công ty tại thượng hải của chúng ta Gia Cát Tung Hoành lễ độ đứng lên Rồi chủ động vươn tay Xin chào, tôi là Gia Cát Tung Hoành Vương Phạm Vĩ bắt tay hắn, ánh mắt tràn ngập đánh giá cùng với địch ý. "Xin chào anh." Quản lý Vương trẻ tuổi hớn hở, "Chính là trợ thủ đắc thực của ba em đó, em đã quen anh ấy hơn 10 năm rồi." Nàng cười rồi bổ sung thêm, "Thấy sao?" Gia Cát Tung Hoành từng xem qua tài liệu về ngày này. Vương Phạm Vĩ không pha la ngoài đơn giản, chỉ nhánh Hải An ở Thượng Hải là công ty duy nhất kiếm được lời về cho Hải An. "Chỉ có hai người sao? Có muốn ăn cùng không? Bọn anh gọi rất là nhiều đồ ăn." Bên đó cũng có mấy vị khách hàng lớn của Hải An nữa. Vương Phạm Vĩ nhiệt tình mời. Cái này Trình Di Ân cũng không muốn đi, nhưng thân là chủ tịch Hải An, về lễ nghĩa cần phải chào qua mấy vị khách hàng lớn một chút. À nghĩ vị gia cát tiên sinh này hẳn là không phản đối mới đúng. Vương Phạm Vĩ tiết chế nhân mạo khất lời. Đó là điều đương nhiên rồi. Gia cát Tùng hành cười nhẹ. Trình Di Ân thấy hắn đáp ứng cũng vui vẻ đồng ý. Hai người gia nhập vào cuộc xã giao của Vương Phạm Vĩ. Hai giờ tiếp theo, Vương Phạm Vĩ làm chủ toàn bộ đại cục, hắn nói chuyện phiếm với mỗi người, dỡ chặt chỉnh Di Ân, rồi thỉnh thoảng giúp nàng cấp trao chăm sóc rượu lấy thịt cua. Mấy động tác nhỏ này lọt vào trong mắt của gia Khắc Tung Hoành. Ngoài mặt hắn bất động thanh sắc, nhưng trong lòng lại bị đố kỵ đốt cháy. Hắn đã sớm nhìn ra cái tên Vương Phạm Vĩ chấp tâm với Trình Di Ân, ánh mắt đó tên đó nhìn nàng, không phải là của người làm công với chủ, mà thuần túy là ánh mắt nóng bỏng của một nam nhân nhìn nữ nhân. Hơn nữa, tên đó tự hồ có thể thấy được quan hệ thân mật giữa hắn và Trình Duy Ân, nên cố tình khoe ra giao tình của mình với nàng cũng không phải là ít. Mà càng làm cho hắn tức giận là, Trình Duy Ân cái gì cũng không biết, nàng một chút cũng không phân biệt được sự ân cần của Phương Phạm Vĩ đối với nàng, sớm đã vượt qua giới hạn của cấp dưới và cấp trên. Gia Cát Tung Hoành ánh mắt càng lúc càng lạnh, thật là vất vả, bữa ăn mới chấm dứt, hắn cùng bị Trình Duy Ân ra khỏi nhà hàng. Vương Phạm Vĩ cũng theo tiến, một bộ dáng lưu luyến không rời. "Di An à, mai anh lại tới công ty bản chuyển tiếp với em." Vương Phạm Vĩ kêu tên nàng thân thiết, hơn nữa tay còn quàng lên lưng của nàng. Gia Cát Tùng Hoành không thể nhịn được nữa, hơi cúi đầu, một giọt tia sáng từ đáy mắt chiếu ra. Bàn tay của Vương Phạm Vĩ giống như nhất thời bị trích một cái vội vàng rụt về, nhíu mày không thông là vì sao. Trình Di Ân không chú ý tới cuộc ám đấu của hai người đàn ông. Nàng quay đầu nhìn Vương Phạm Vĩ rồi cười nói, "Đợi rồi, việc công việc, ngày mai lại bàn tiếp, tạm biệt." Sau khi từ biệt Vương Phạm Vĩ, nàng cùng với Gia Cát Tung hành lái xe về khách sạn, nhưng dọc đường Gia Cát Tung hành trầm mặc không nói gì cả, vẻ mặt trầm lắng làm cho nàng buồn bực khó hiểu. "Anh làm sao vậy?" Nàng nhìn hắn mà cất tiếng hỏi. "Còn có gì cả?" Hắn lạnh lùng đáp. "Nếu như không có gì vì sao mặt lại xệ ra như vậy chứ?" Nàng vô tội nháy mắt mấy cái. Hắn không trả lời mà chỉ tăng tốc xe. "Tùng hành à?" Nàng cảm thấy kỳ quái hỏi lại. "Đừng âm ỉ nữa, anh đang lái xe." Hắn hơi nhíu mày lại. "Hắn rốt cuộc là làm sao vậy chứ?" Nàng lo sợ nghĩ lại không tìm ra nguyên nhân. Trước khi tới khách sạn hắn dừng xe rồi bỗng lại mở câu, "Em về đi." Rồi xuống xe vào khách sạn. Nàng ngồi ở trên xe nhìn theo bóng dáng của hắn, nghĩ thế nào cũng không thích hợp, thế là giao xe cho Nguyệt Trong ở bãi rỗ rồi vội vàng đuổi theo. Tôi ngoan à, chờ một chút đã." Nàng gọi hắn chòi đuề vào thang máy, hắn hai tay đút vào túi quần, hé ra khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng không để ý đến nàng. "Rốt cuộc là anh tức giận cái gì chứ, nói cho em biết đi mà." Nàng tiến bộp chộp lại thiếu cẩn thận, căn bản là đoán không ra hắn bị làm sao. "Không có gì cả, chỉ là mệt mỏi thôi." Hắn nhìn xuống đất rồi thản nhiên nói. Thế nhưng nhìn bộ dạng mất hứng của hắn thì không giống là mệt mỏi nha. Thang máy dừng lại ở tầng 25. Cửa vừa mở ra, hắn lập tức đi ra ngoài bỏ lại nàng phía sau. Nàng vội vàng đuổi theo miệng vẫn cố gắng hỏi. Rốt cuộc là có chuyện gì chứ? Anh không nói thì làm sao em biết được? Có phải là bữa tối quá khó ăn không? Không hợp khẩu vị của anh sao? Nàng nhớ lại, trước bữa tối hắn vẫn bình thường, cho nên mâu chốt nhất định là bữa tối rồi. Anh đi tới trước cửa, quắc mắt xoay người không hần giận nói, em về đi, đừng làm phiền anh nữa. Nàng giật mình khổ sở mà nhìn hắn. Rõ ràng là anh đang giận nên mới đuổi em về. Anh không có giận. Hắn trầm mặt phủ nhận. Đúng là gật người, rõ ràng anh đang tức giận. Để... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net